274 Hạnh phúc Nếu có một thượng đế nhân từ, một thượng đế của tình yêu thì ngài rất khoát sẽ tạo ra những điều sao cho tất cả mọi người rốt cuộc sẽ cảm thấy dễ chịu. Để cảm thấy dễ chịu, chúng ta nên yêu thương lẫn nhau. Bởi vì thượng đế là tình yêu. Chẳng sớm thì muộn, tất cả chúng ta đều sẽ đến với thượng đế. Hạnh phúc không tùy thuộc vào trời hay đất. Hạnh phúc nằm bên trong mỗi chúng ta. Hạnh phúc là gì? Sống một cuộc sống đầy tình yêu sẽ khiến cho chúng ta hạnh phúc một cách dễ dàng. Ý chí của thượng đế sẽ được chu toàn một cách nào đó. Bất luận tôi có muốn hay không. Do vậy, cho sự tốt lành của riêng mình, chúng ta nên sống trong tình yêu và cảm thấy bình an. Để có điều tốt cho mọi người, chúng ta cần đạt tới mức tốt nhất của ta trong gia đình. Để đạt tới mức tốt nhất của bạn trong gia đình, chính bản thân bạn phải ở mức tốt nhất của mình. Để ở mức tốt nhất của bản thân, bạn cần có sự thiện nội tại. Để có sự thiện nội tại, bạn cần có sự thiện trong trái tim mình. Để có sự thiện trong trái tim mình, bạn cần có những ý tưởng tốt.